40 ngày kết hồn, chương 26, ngày tử 20. Không khí bệnh viện thực sự không sao tốt nổi. Độc phụ nhân sợ bân thường ở trong phòng bệnh cả ngày buồn chán, liền dẫn cô xuống lầu tản bộ. Công trình cơ sở của bệnh viện xây dựng rất tốt. Phòng bệnh cao cấp trên lầu sáo, phía dưới ra một cái sân lớn, giữa sân có một cái ao sèn. tuy hiện giờ không có hoa, Nhưng trong ao xanh bía, không biết ra trong thực vật thủy sinh chịu lạnh gì nữa. Tuy tục dịp mối vân thường ở cạnh anh thêm một bé, Nhưng nói cho cùng, anh không phải người ích kỷ. Vui vẻ, để lục cô nhân dẫn vân thường đi. Bên ngoài, đà thoảng có hơi thở mùa xuân rồi. Gió bắn rát mướt cũng trở nên dữ dàng hơn nhiều. Còn mang theo làn hơi ẩm ướt, thổi lên mặt thật dễ chịu ấp nơi truyền một màu xanh, tuy còn chưa tới mức là người ta lóa mắt, nhưng khó mà bỏ qua được. Vâng thường ngồi bên ao sen, ngửi mùi cây cối trong lành, cũng cảm thấy tinh thần sáng tỏ lên nhiều. Mẹ, khi nào lục diệp có thể ra viện, câu này vâng thường không dám hỏi trước mặt lục diệp, chỉ có thể lén lén hỏi lục phu nhân. Lục phu nhân tươi cười, nhâm nhậm thì rút được cánh nặng tấp rồi, bấn giường một tuần nữa thôi, tối chân thân thể lục diệp rất tốt, vân thường nhịn kinh khủng vậy chứ chẳng sao hết. không kinh khủng, chỉ là cả nhà lăn vào chảo dầu một vòng thôi. có lẽ như vân thường cũng kinh ngạc với cấp độ hồi phục của lục diệp. thật à? ừ, lục vô nhân cười tươi mát. ước quả lục diệp từ nhỏ đã không tệ, ngược lại là con. ba nhìn vân thường mẹ hỏi viện trưởng rồi bốn nga điều trị một đợt viện trưởng nói nếu hồi phục tốt điều trị hai lần là có thể nhìn thấy rồi người vân thường đỡ ra có phần sững sờ nhưng bây giờ con vẫn chưa thấy gì cả bóng tối toàn bộ vẫn là bóng tối lục ôn nhân sờ đầu cô an ủi làm gì thần kỳ đến thế được vân thường lặng lẽ gật đầu trong lòng vẫn không ôm hy vọng quá lớn lạnh không con mẹ đi mua đồ ấm tay cho con. lục vô nhân xoa tay cù, cảm thấy nhiệt độ hơi thấp. không cần, không cần đau ạ. vân thường vội vàng lắc đầu. Ông lạnh lắm đâu, mùa xuân rồi mà. sao được? trong lúc nói chuyện, lục vô nhân đã đứng dậy. bên kia có một siêu thị, mẹ quay về liền. con ở đây chờ mẹ. lục vô nhân là người nhanh nhẩu, giờ vân thường muốn cản, thì bà đã đi mất rồi. Vân thường hít cách, đành thành thật ngồi tại chỗ chờ bà. Thật sự cô không lạnh, nhưng cái cảm giác đưa người khán rễ bụng thật ấm lòng, khiến người ta trầm mê, tốt thế mức thật không thể môi tim mình ra. Đã lúc đó, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Vân thường, giọng người này khẳng đặc có nghe do rủ trà lâu ngày, như cái thùng quạt nữa lâu ngày không sửa kéo một cái là nghe còn kẹt chói tay. Vân Thường đang thở lỏng người lập tức cứng ngát. Hai ta cô bảm cứng mép bờ ao, tức lớn tới nổi, tình như cắm ngón tay vào đỏ. Ông tới đây làm gì? Mày nói thế là sao? Tao là chăm mày, không có quyền đi gặp con gái mình à. Vân Quang Phương phát ra tiếng cười có nghe, đứng tới trước mặt Vân Thường, mua độ nồng nặng, làm Vân Thường nín thở bây giờ mày lăn lộn không sai nhỉ? vân quan phương đánh giá vân thường lúc nhìn thấy bộ quần áo diện trên người vân thường thì mắt sáng rực. vân thường mày không thể quên góp cát được kiếm ít tiền cho ông xài coi. vân thường tớ run người đang cũng nghiến càng cá đa sướng kiềm chế cơn giận là tỏ toàn thân mới không quát lời. cái người trước mặt này là cha đẻ của cô nhưng từ nhỏ tới lớn Đạo ta chưa hề thực hiện trách nhiệm của một người cha lần nào. Khi cô lên cấp 1, Vân Quang Phương vào tù lần thứ tư. Lý do đủ cả, ông đã đánh nhau, âm mưu cựng hiếp không thành, cướp giật. Trong lòng cô, căn bản không có cái từ cha này, cho dù chỉ là khái niệm. Từ nhỏ tới lớn, đều là mẹ chống đỡ vất vả nuôi cô. Nhà nghèo rất mùng tơi, cả tháng không có tí đồ mặn nào mà ăn. nhưng vân Quang Phương, ra ngoài ăn một bữa, có thể xài hết sinh hoạt phí một tháng của cả nhà. Giờ cô lên cấp 3, Vân Quang Phương càng thậm tệ hơn. Mẹ cô kiếm được bao nhiêu tiền để bị ông ta cầm đi ăn nhậu cờ bạc gần hết. Uống sai, phê về nhà làm lăn ra đỏ, không làm gì cả. Nhà ở trong nội thành, nước uống rất khó khăn, phải đi ra giếng nước công cộng, cách nhà gần trăm mét đến nước. Mỗi bữa, Vân thường tan học về nhà, thấy bóng đường gầy yếu, gánh hai thùng nướng của mẹ, vẫn không thể một dao chém chết Vân Quang Phương cho rồi. Phương mẹ ly hôn bao nhiêu lần, nhưng không có kết quả. Vân thường chỉ đành nỗ lực hết sức mình, lao động giúp mẹ, để giảm bớt gánh nặng trên người bà. Nhưng đến khi mà cô vì quá lao lực, mà bị tai nạn xe chết trên đường rồi, Vân thường thực sự cảm thấy cuộc sống không còn chút hy vọng nào nữa. Những ngày đó, hoa viện nhìn di vật mẹ chảy nước mắt ra, cô không làm gì cả. Hệ nhắm mắt lại, dường như mẹ cô ở ngay trước mắt, dư dàng cười với cô. Vân thường, vân thường, dậy đi, ăn cơm đi. Xong mở mắt ra, không có gì, ngoài trừ khoảng không trước mắt. Mộng tháng sau, bất vả lắm, cô mới không rơi nước mắt cả ngày. Thì, đột nhiên, vân hoàng phương nổi muốn cưới vợ. Vẫn về một tháng mẹ cô mới mất có một tháng, các đàn ông vô lương tâm này nổi muốn cưới người khác, vân thường không cản lão, cản cũng vô dụng. tối đó, đó, cô tôi dọn quần áo, chuẩn bị đi thẳng đến trường. lúc đó thông báo nhập học của cô đã gửi về rồi. mẹ lén lút dành dụng học phí đủ cho cô qua được một học kỳ. không có mẹ, cô không sống nội ở cái nhà này nữa. không cái hoạch chạy trốn bị vân quan vườn phát hiện bá vợ. Có đó Vân Hoàng Phương xuất đánh chết cô dùng thắt lưng quất, dùng ghế đập, thành thử ngày Vân Hoàng Phương tái hôn, thậm chí cô không bò dậy nổi. Những ngày tiếp đó càng như đi trên lớp băng mỏng Vân Hoàng Phương không xem cô là con mẹ kế càng bởi lòng tìm vết, chỉ có em trai mẹ kế dẫn theo, năm ngạc là có thái độ không tệ với cô mà thôi Vân Thường cũng không nhớ được bao nhiêu lần Mình đã khóc trong mơ rồi tỉnh nữa. Rốt cuộc chịu đựng tới ngày khai giảng. Cô mừng sức khóc. Vân Quang Phương không muốn cho cô đi học đại học. Học số tiền cũng không cho. Thậm chí muốn bắt cô ở nhà làm thuê nuôi gia đình. Nhờ lâm ngạn giúp cô trốn nhà. Bây giờ cô mới kịp đến trường báo danh. Bốn năm đại học, cô chưa hề về nhà. Càng không lấy của Vân Quang Phương một đồng. Đủ khó khăn nhất. Mùa đông, cô nóc nóc lành ẩn ẩn lắp bụng. Đến cuối cùng vẫn vượt qua được. Còn có một công việc khá khẩm. Cô cho là cuộc đời xưa xẻo của mình từ để chấm dứt. Ai mà ngờ mới đi làm được nửa năm. Vì tai nạn xe mà mắc mù. lại bị tống về nhà. Vân Quang Phương cực kỳ bất mãn. Khi cô ngồi nhà cả ngày. Cái lần muốn đuổi cô đi. Nó là mình không nuôi nổi cô. Vẫn là lâm ngạn che chở cô. Mới chiến người mù như cô ở đường trong nhà mấy tháng mọi bước ngoặt đều xuất hiện sao lần 5.000 sai trụ anh ta đè cô xuống giường vừa lộn đồ cô vừa nổi thích cô Vân Thường liều mạng chống cự, nhưng không sao địch nổi sức đàn ông thật ra cô nên cảm ơn Vân Hoàng Phương thời khắc máu chốt Vân Hoàng Phương vốn ra ngoài đột nhiên quay về thấy tình cảnh trước mắt ngỡn ra xong tới cho Vân Thường mấy cái bạc tay Đánh cho cô chấn động não nhẹ Tuy cô và Lâm Ngạn Không có quan hệ huyết thống Nhưng tên thì có trong sổ hậu khẩu Cha cô, cha ruột cô Chữ cô là đồ đĩ Các những chữ cô còn chữ mẹ cô Trần đó Vân Thường mới biết Sở dĩ Vân Quang phường Để bạc với mẹ con cô Là vì lão nghi ngờ mẹ cô ngoại tình Với người khác Trong thời gian lão đi tù Đến cuối cùng Còn nghi ngờ cô Không phải con ruột lão Phương thường không biết Vân Quang phương liên lạc với lục phụ nhân Bằng cách nào Chờ đến khi cô biết Thì tất cả đã xong hết Cô bị cha bán Bán lấy 200 ngàn Hơn nữa Ngài cô bị đưa đi Xã ta còn chính mồm nói với cô Sau này muốn ăn Cũng đừng tới tìm lão Phân hệ của cô và lão chấm dứt Tất cả hồi ớt Như một tấm mặt nạ máu me đầm đìa Vừa tháo ra là có thể nhìn thấy mặt mài đầy máu. Vân Thường chỉ cần nghĩ đến giờ phút này, Vân Quan Phương ở gần cô như thế, là cơn dần bốc lên như lửa cháy ngút trời, thân hệt thiêu đốt, căm hận không thể xóa sạch mọi dấu vết về Vân Quan Phương. "Tôi không biết ông, ông đi đi." Người Vân Thường trung khang, song vẫn đè nén tâm trạng bùng nổ của mình, bước đầu hờ hững. "Hừ, bên nhà mấy ngài đã quên ông rồi." Vân Quang Phương hờ lạnh một tiếng, tao cũng không cần nhiều, hai ba chục ngàn là được. Vân Thường tao nuôi mày uổng cơm à? Vân Thường bị ông ta chọc tức thiếu điều muốn cười. Ông nuôi tôi, tôi là do mẹ tôi nuôi lớn, ông nuôi còn là đám gái đứng đường. Mày. Vân Quang Phương tức do ta lên, mắt thấy sắp trốn mặt Vân Thường. Cái lão sực nhớ mình đang có việc nhờ cô đành hậm hực thả tay xuống. Vân Thường, ta cũng biết mày không coi tao là ba, mày cho tao năm chục ngàn. Không, ba chục thôi, tao lập tức đi ngay, không tới tìm mày nữa, mày thấy sao? Tôi không có tiền, giọng Vân Thường không đổi, có hồ đóng thành băng, một tu cũng không có. Vân Thường, mày đừng có rũ mời không uống, muốn uống rũ bạc. Giọng Vân Hoàng Phường hung tận, làm như đối diện, không phải con mình, mà là kẻ thù. Chắc mày cũng không muốn nhà họ lục biết giữa mày và lâm ngạn nhỉ. Ngưỡng Vân Thường vào phòng dữ dội. Chị cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu. Thông lực lớn khiến cả người cô chọn vãn. Cô tiếng nắm đám, bất vả lắm, mới giữ được tư thế hiện giờ. Ông muốn làm gì, cứ làm. Vân Vang Phương không ngờ rắn mềm gì, cô cũng không ăn. Nhất thời ông nổi nên lời. Lắm nhìn gương mặt thanh tố của cô, ta phải ngứa ngái. Ấn không thể tác thẳng vào đó. Nhưng lúc đôi mắt điếc về hướng siêu thị, lão dần cần xúc động xuống, quay và vòng vòng qua ao sen chạy đi, còn lại một câu ác độc: đừng tưởng như vậy là xong, mày giờ đó cho tao.